Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tình cảm lại càng khăng khít hơn. Cô biết Liên tốt nghiệp cấp 3 xong không đủ tiền để học lên đại học. Cho nên tìm cách thuyết phục, kiếm cứ đưa em ra thành phố. Trước là có chị có em, sau là cũng giúp cho Thư dọn dẹp quét tước nhà cửa vệ sinh. Thư muốn kiếm cho Liên một công việc nào đó để ổn định cuộc sống, có lương, có bảo hiểm trợ cấp các loại để sau này Liên không còn vất vả như bố mẹ ở dưới quê. Thư đi trước dẫn đường cho Liên bước vào căn biệt phủ nguy nga trắng lệ. Cứ qua mỗi góc Liên lại há miệng trầm trổ kinh ngạc vì kiến trúc khác lạ và bề thế của ngôi nhà này. Nhưng không rõ do người kiến trúc sư thiết kế, do kiểu dáng của căn biệt phủ khác hẳn với lối kiến trúc cổ điển ở Việt Nam, mà khi Liên bước chân vào đây... Cô cứ có một cảm giác lạnh lạnh gai người cực kỳ khó tả. Như thể vừa mấy bước chân vào một căn nhà đã lâu thiếu vắng bóng người, tiêu điều hoang lạnh đến độ dụng người. Thế nhưng rõ ràng Thư vẫn hết sức bình thường, có lẽ cô đã quen ở đây cho nên không thấy điều gì kỳ lạ. Hai người đi một lúc thì đến một căn buồng rộng ở tầng 1, ngay sát cạnh nhà bếp. Thư có vẻ hơi ngại ngùng và giới thiệu. Phòng em ở đây, chỉ thú thật là trước đây là cái nhà kho để đồ, chỉ chưa có ai ở cả. Nhưng mà em cứ yên tâm, thở sẽ rất là kỹ. Chỉ mất một buổi để dọn dẹp, kê thêm giường tủ là lại không khác gì phòng ngủ Thư vừa nói vừa bật điện lên, còn Liên chỉ biết há húc mồm khi nhìn nơi mà Thư gọi là nhà kho. Căn phòng rộng đến nỗi phải lắp đến ba bóng đèn mới đủ khả năng soi sáng trọn vẹn khắp không gian. Bên trong bố trí đầy đủ các loại đồ nội thất Không khác gì một buồn ngủ của khách sạn 5 sao Có giường, có tủ quần áo, có cả bàn trang điểm Thậm chí cả tivi tủ lạnh cũng được lắp đặt ở đây Trên chiếc ghế đôn kê cạnh đầu giường Còn có cả một chiếc laptop trông rất mới Liền kinh ngạc thốt lên viết thư Chỉ có nhầm không ạ sao phòng lại rộng thế này Máy tính của ai kia à Em không cần nhiều đồ thế này đâu chị ơi Thư Liên cười mà bảo Máy tính đấy là chị cho em mượn đó Nhưng mà có mục đích cả đấy Chứ không phải cho mượn để chơi đâu Em giúp chị một vài việc liên quan đến mạng xã hội hàng tháng Chị sẽ trả thêm tiền cho em Liên thực sự ngạc nhiên với những đề nghị và hỗ trợ của Thư Cô vẫn biết chị mình giàu có Nhưng đầu tư cho một người ô xin ngần nảy đồ Thì đúng là hơi quá Khiến cho Liên cũng phải ái náy Vì lo mình sẽ không hoàn thành được những nhiệm vụ mà chị Thư giao phó Thư dường như hiểu được ý của em cho nên cười cười vỗ vai rồi nói Yên tâm đi, bán hàng online thì dễ lắm Em vào cất đồ đặt nghỉ ngơi đi Giờ mới hơn 9 giờ, ngủ đi một lúc 12 giờ dậy ăn cơm chưa với chị Hôm nay không phải nấu nướng gì cả đâu Chị đi đón thằng Thanh xong là tạt qua chợ mua ít đồ ăn sẵn là xong Thôi vào nghỉ ngơi đi em Thư vừa nói vừa đẩy Liên vào trong buồng rồi khép cửa lại cho Liên tự làm quen với không gian của căn phòng. cũng để cô có thời gian nghỉ ngơi sau mấy tiếng ngồi xe khách. Cô cần phải đưa đón đứa bé mới lên 4 tuổi từ trường mẫu giáo trở về nhà. Cô muốn để thằng Thanh gặp Liên, cho hai người làm quen với nhau. Thư là một single mom nghĩa là mẹ đơn thân. Cô không lấy chồng nhưng có một đứa con trai đó là Thanh. Ở thành phố những trường hợp như thế này không hề là hiếm, nhất là với những cô gái có nhan sắc lại giàu có như Thư. Họ không quan tâm đến việc lấy chồng, chỉ muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà, chứ không coi trọng chuyện hôn nhân và gia đình như những thế hệ trước. Thế nhưng ở dưới quê những trường hợp như Thư vẫn còn là rất hiếm. Nơi đúng ra tiểu vẫn bị mọi người dèm pha bản tán. Họ không coi cô hay những người như cô, Là thứ gái không chồng mặt trừa Nhưng cũng chưa rộng lượng Mà chấp nhận cho những trường hợp như vậy Thư biết vậy Nhưng chẳng mấy khi đem thẳng Thanh về quê Rồi mọi người trong họ Đều biết cô là mẹ đơn thân từ trước Liên cũng vậy Nhưng vốn là một người đơn giản Liên chỉ cảm thấy thông cảm cho Thư Chứ không hề xét đoán Cô cũng chưa được gặp bé Thanh lần nào Cho nên giờ đây Khi nghe thích chị bảo sẽ đi đón con trai thì liền mừng lắm. Cô chuẩn bị cho Thanh một món quà nho nhỏ, quà quê thôi, giá trị vật chất không đáng là bao, nhưng quan trọng là vì mặt tinh thần. Cứ không muốn để cho thư nghĩ rằng mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net